con mẹ nó Ăn xong lại đánh không được sao Thành nhìn bạch y hét lớn Những tùy tùng kia mới phản ứng lại Mọi người đều phẫn nộ hét lớn Trong miệng quát dâm ma Dâm tập Tế liền pháp bảo Thi truyền pháp thuật đánh tới phương hành Thực lực bọn hắn không kém Có mấy người khí tức trầm ồn Ở trên người thả ra khí tức rõ ràng là kim đan cảnh Phương hành còn không có bắt được thì quay Thì liền bị bức lui Rơi vào đường cùng Phương hành chỉ có thể rút lui vung lên một bình chứa, đã được mấy thanh vi kiếm và pháp thuật công kích. cùng lúc đó, thân hình hắn tung lên, giống như là quỷ mị nhào về phía thanh niên bạch y. chỉ đại sở trường quán, mỗi khi bị người vây công, trước mắt người trọng yếu nhất, đại thúc thúc dạy cho đạo lý này, chưa bao giờ sạch. chỉ là kế hoạch rất tốt, lấy tu vi quán hôm nay, muốn thành công thì cũng không có khăn lắm. rồi sao thanh niên bạch y kia thon nhìn, chỉ đại chút cơ hậu kỳ, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng lại không nghĩ tới Trong bụng không ăn Tay chân vô được Không động còn tốt Vừa động thì đã vắng đầu hoa mắt Động tác chậm đi rất nhiều Thành niên bạch y Thứ một sao hỏa trần thường nhau tới mình Cả người đều hỏng mắt Theo các nguy cấp Hắn sợ dĩ lấy hai tay che mắt Ngay cả tâm chống lại cũng không có Phương hành dễ dàng chụp hắn vào trong tay Nhưng một tu sĩ kim đan càng phản ứng nhanh Vội quát lại Công tử cẩn thận Thân hình lái lên Thi chuyển hai di thuật trong trời đã đến trước người của phương hành vỗ ra một trường thình thịch phương hành quán chiếu ngã nhà xuống đất cùng lúc đó pháp bảo liên quang đầy trời rơi xuống đánh thẳng vào phía phương hành giống như bảo thằng cái này giả hầu từ khi đến từ cùng là nơi nào mà xông tới lại dám xông tới trước mặt tiểu công tử như vậy một tì tùng hồ nghi nhìn thoáng qua vị trí của phương hành nghĩ thầm ra hỏa kia chết chắc rồi liền không thèm để ý Lo lắng như về phía thanh niên bạch y Nghĩa thầm ở dưới nhóm người mình bảo vệ Công chúa lại vẫn bị một người như vậy đụng phải Một thương nữ chưa hiểu nhân sự Thấy hình ảnh không nên thấy Thậm chí còn thiếu chút nữa lọt vào trong tay của đối phương Xong, nếu việc này chuyển đến tay của tộc trường Chỉ sợ người ở đây Đều có trốn khỏi trọng thật Nghĩ tới đây Hắn trái lại có chút hối hận, Mình không nên trực tiếp giết chết cha hỏa kia Mà cái án là thích khách cũng tốt Yêu ma cũng được nên bắt sống hắn mang về xử trí mới đúng. chủ yếu nhất là có thể chia sẻ lửa giận của tập trưởng. vợ rồi kì đến cùng là vật gì? đã chết rồi sao? thanh niên bạch y đã không còn lạnh lùng và khí thách như lúc đầu, sợ hãi run rẩy này. trung niên áo vàng trầm giọng nói: công tử yên tâm, gia hỏa kia đã chết rồi. hắn rất có lòng tin, bị mình đánh một trận không nói, lại bị nhiều pháp thuật pháp bảo như vậy đánh chúng, hắn Dù hắn đã đối mặt công tích như vậy Cũng không chịu nổi Hốn chi quái vật vừa rồi kia Rõ ràng không có khí tức Lại không nghĩ rằng Lời của bọn họ còn chưa hạ xuống Trên ngay trong quái bụi Một thanh âm thê thảm truyền ra Tiểu ra ta chỉ trên một miếng thịt quay Không cho thịt thôi Cần gì phải ra tay độc ác như vậy Khói lửa tám đi Mọi người kinh ngạc nhìn thấy Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to Trong hố đã có một sinh vật hình người Toàn thân trái đen ngã trồng vó rắn dấp thòt nhìn cực kỳ là thê thảm, ở trong miệng vừa kêu cao, vừa hữu khí vô lực từ trong hố ngồi dậy, rồi ăn công kích của kim đan cảnh lại giống như là không thương tổn được gần cốt quản. Hắn hắn còn chưa chết, giết hắn, nhanh giết hắn! Thanh niên bạch y thấy vậy, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, lùi về phía sau hai bước kêu lên. Các tùy tùng nghe vậy cũng đều kinh hãi, không chút nghĩ ngợi muốn xuất thủ lần nữa. Trung niên áo vàng. Lại đưa tay ngăn cả nói Chậm đã, công tử Người này lai lịch thần bí Chỉ sợ là một thám của thị tộc khác Đừng vội giết hắn, trước giảm giữ Hỏi lai liệt quán, lại nói Người trong hố vội vàng phụ hòa Đúng đúng, trước giảm giữ Cho ăn no rồi thầm, thầm Quái vật trong hố dĩ nhiên là phương hành Hắn cũng thật hết chỗ nói rồi Mình bất quá là tới xin miếng thịt ăn Cần quái gì tới hỏa khí vấn như vậy Coi như mình đã không mặc quần áo Thì một đám nam nhân có cái gì mà ngượng ngủ Không ngờ đệ hàng thù độc ác như vậy Cũng may là mình trúc cơ đại viên mãn Thân thể mạnh mẽ Không thì sớm đã bị bọn hắn giết chết rồi Trong lòng quán ác hật nhấn rằng Chỉ là phát hiện thân thể mình quá sức yếu đuối Khẽ động sẽ váng đầu hoa mắt Hơn nữa lúc này bị người vây quanh Ở trong mười mấy tiểu tùng Là có ba kiêu đan cảnh Để cho hắn có chút kìm hãi Không dám cướp đường bỏ chạy Không thể làm gì khác hơn Là trước lừa gạt bữa ăn lấp đầy cái bụng Có khí lực thì lại nghĩ làm sao có thể trốn thoát Lúc này vị công tử kia khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu Cũng không có nghĩ Vùng tay lên bao bát hắn lại Trung nhìn áo vàng lập tức hạ lệnh Mọi người trong về phía trước Ấn phân hành đã xuống đất Trong quá trình tự nhiên tránh không được một phen toàn hiểm Cuối cùng nhốt phân hành vào trong lòng sách chuyên môn dùng để nhốt hùng thú Do huyền thiết đúc thành Ở phía trên khắc kiếm trí phủ văn Để hắn tránh có thể chạy trốn Hơn nữa lồng sắt vốn là một pháp bảo Bàn thể cao hơn 10 trường có thể tùy tâm biến hóa khi nhốt phương hạnh trì thu nhỏ lại bằng tầm vừa tầm ngay cả không gian thế gì cũng không có ngoài ra còn có người lo lắng hắn trần truồng sẽ hù dọa công tử vậy thì ném qua một cái vài miếng vải dách che đậy thân thể lúc này nên cho chú tức ăn phương hành thành thành thực thực ngồi ở trong lòng nhìn thì quay trên đống lửa trong lòng lo lắng còn mẹ nó chứ sắp cháy mất rồi muốn ăn Trung niên áo vàng cười lạnh Sai người cầm thịt quay đưa cho hắn Trong lòng phương hành cực kỳ cảm kích Cười hì hì nhìn Trung niên áo vàng chát tay Ngay cả mối hận một trường vợ rồi kia Cũng không có oán nữa Lại không nghĩ rằng Thịt quay còn chưa đưa qua Bỗng như một thân ảnh bọt tới Đạp tùy tùng đưa thịt quay sang một bên Thịt quay cũng rơi xuống đất Còn người thì bị dẫm xuống đất Nói Người đến cùng là vật gì Dám đến hù dọa bản công tử Một cô mặt tức giận Hận hận nhìn Phương Hành Trường kiếm lạnh lạnh Cách đầu sắt Ở trên mặt Phương Hành Thịt quay của ta Phương Hành nhìn Miếng thịt kia bị đào vào trong bùn đất Về mặt thống khổ Như muốn phát cuồng lên Thịt của ta Ta đang hỏi người đó thanh nhiên bạch y thích Phương Hành Chỉ nhìn thịt quay Nhìn cũng không nhìn mình Trong lòng giận dữ Tính tình của nàng vốn rất hiếu thắng Bằng không thì cũng sẽ không dẫn người tiến vào thâm sơn giết hung thú Không chắc nguy hiểm Sẽ có một đường người mất mạng, Cũng muốn săn bắt một hung thú trở lại Chỉ là Phương Hành xuất hiện quá đột ngột Còn bộ dáng kia nhất thời dọa sợ nàng Đợi cho tình hồn lại Nhớ tới mình thất thố ở Trong lòng tức giận càng tăng lên Phương Hành muốn ăn Nàng không cho Càng nhìn Phương Hành càng hồ nghi quá này Nói rõ ràng cho bản công tử Người từ đâu tới Làm sao xuất hiện ở nơi này cố ý không mặt của nó là muốn bại hoại danh dự của ta sao? nói đến đây, trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới muội muội gây chuyện với mình, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành càng hồ nghi. nếu người kia biết mình thế thân thể của nam nhân khác, trong lòng có thể ghét bỏ mình hay không? nghĩ như thế, tức giận càng mãnh liệt. ta nói mọi người đều là nam nhân, ngươi cần. Phương Hành tức giận, ngẩng đầu muốn mắng người, nhưng lúc này gần gũi quan sát, cũng hơi ngẩn ngơ. Hắn đã phát hiện tuy công tử cái mặt nam y, buộc tóc, nhưng dáng dấp xinh đẹp, đường cong nhuuyền, tuy chất ngược chăm chú bằng bó, nhưng có thể thế phẩm phòng hùng vĩ. Nơi nào là nam chứ? Rõ ràng là một nha đầu giả trang. Câu sau nhất thời cũng không có nói được. Nhìn vào đâu đó, không muốn mắt nữa sao? Vừa rồi phương hành không nhìn nàng, nàng xinh khí. Bây giờ nhìn nàng, nàng lại cảm thấy phương hành nhìn trầm trầm ngược nàng, không khỏi cảm tức, trường kiếm sưu một tiếng. Kiếm quang phun ra nút vào, xuyên thấu qua sòng sắt, âm độc đâm về phía ánh mắt của Phương Hành. Phương Hành kinh hãi, không nghĩ tới nữ nhân này độc ác như vậy, một lời không hợp liền muốn đâm mù mắt của mình. Thấy kiếm quang kéo tới, trong đồng sắt lại không kịp né tránh, Hơn đói trên người không có khí được, muốn đón đỡ một kiếm này không dễ dàng gì, không thể làm gì khác hơn, là mở miệng cắn. Trường kiếm bị hắn cắn, răng rắc một tiếng, trường kiếm đã thiếu mất một đoạn. Nữ tử hoàng sợ cây cầm nửa đoạn trường kiếm đưa về phía sau, mặt như là màu đất. phương hành phun ra mũi kiếm, giọng căm hận đấy. nhìn ngươi một cái đã muốn đâm bổ mắt tiểu gia, có cần ác độc như vậy sao tiểu gia chỉ qua đây thiên mến thịt ăn, cần động thương như vậy ư? hơn nữa, dù ngươi có là nữ nhân, đó cũng là ngươi nhìn ta có được hay không? tiểu gia lại không có ý nhìn trở lại, bại hoại danh dự của ngươi cái gì chứ? trong thanh âm đã có chút hồn hề, hắn là trúc cờ viên mãn, một thân kim cương thiết cốt sinh cơ cư cầu đại bị thương rất nhanh có thể phục hồi như cũ nhưng ánh mắt lại không giống người bị đâm sẽ mù hơn nữa sau khi ánh mắt bị tổn hại nếu muốn hồi phục thị lực sẽ muôn vạn khó khăn nam kia lui về phía sau mấy bước phát hiện mình lại bị phương hành dọa sợ trong lòng càng thêm tức giận tay cầm đoạn kiếm lại chậm rãi đi trong ánh mắt đắp ghé sát ý lạnh giọng nói bằng vật thực lực của ngươi dù đánh không thắng hùng thú nhưng ở giữa núi rừng Còn có thể nói sao Thật coi bản công tử là kẻ ngu si sao Ta xem người lai lịch kỳ quả Nói không chừng là mật thám cục phụng thiên thị Hoặc là tầm long thị phải tới Người đâu Trước phế hắn trò ta, Lưu lại một hơi Bản công tử trở về chậm dãi thẩm vấn Thế Tùy Tùng ở xung quanh sông tới Phương Hành sợ hết hồn Vội vàng thay đổi khuôn mặt cười nói Đùa dẫn Cô nương à, bớt giận đi Kỳ thực ta là từ ngoại giới tới Vừa tiến vào quy khư không qua ở nơi này Làm sao sẽ là mật thám chứ Vì đói quá bụng Không chịu được mới xong tới Người trước cho ta vài miếng thịt ăn đi Chờ ta ăn no rồi giải, giải thích cho ngươi. Như vậy có được không Người là từ ngoại khư đấy Cô gái kia nghe vậy Không khỏi ngẩn ngơ ra Phương Hành vội vàng thật đầu nói Chính xác trăm phần trăm Lúc này nghe Phương Hành nói là từ ngoại khư tới Trung niên áo vàng vội vàng đi tới Có chút ngạc nhiên đánh giá Phương Hành Nói kẽ tiểu thư Không tưởng Tộc trưởng có lệnh, người ngoại khư tới đều phải tận lực đuôi kéo, hiệu lực cho hận thiên tỷ tặc. Nhưng tiểu thư kia có chút thiếu kiên nhẫn, liếc mắt nhìn hắn rồi cười lạnh nói: Ngay cả kim đan cảnh cũng không phải, lại không phải là nhân vật lợi hại nào, Hà tất phải cẩn thận như vậy. Wu Chỉ hằng nói mình là ngoại khư đến thì chính là ngoại khư đến xong, không cần hỏi một chút rõ ràng nữa. Nói tới chỗ này, liền quay đầu lạnh giọng hỏi Phương Thanh: Người nói là từ ngoại khư tới, vào khi nào? lại đi vào nơi nào? đi vào có chừng nửa năm, một năm. địa phương tiến vào cách nơi này không sao phương hành có chút chần chờ trả lời, trong lời nói lộ ra cẩn thận, cũng không biết người trong quy cư đối với người ngoài thường dùng thái độ là gì. về phần thời gian hắn tiến vào, hắn thật không nhớ rõ, vì trong lúc bế quan hầu như là quên đi thời gian. chỉ có đều nghe vào trong tai của cô gái và trung như nói vậy, chỉ có chút hoài nghi, phương hành trung niên áo vàng bước đến trước một bước nhìn phương hành nói nếu người thực sự từ ngoại khư tới thì làm sao có thể ngay cả thời gian mình tiến vào quy khư cũng không biết mà dãy núi này ở trong tọa vi hận thiên thị ta quản lý nếu người thực ở trong một năm nay từ ngoại khư tới vì sao trưởng lão không có cảm ứng chưa từng phái người đến tìm huynh đại ta niệm ngươi tình còn nhỏ tuổi liền có tu vi bậc này đúng là không dễ không nên trượt đường lư của mình Vị này là tiểu công tử của tộc trưởng hận thiên thị chúng ta Nếu người đàng hoàng khai báo lai lịch thì thôi Nếu không thành thực Vậy thì ai cũng không cứu được người đâu Phương Hành có chút bất đắc dĩ nói Nhưng ta thật không nhớ rõ mà Chẳng lẽ thời gian ta biết quan đã vượt qua một năm Cô gái kia cười gặn nói Hừ, <cười> đến bây giờ còn giả điên Thấy thập bát phá hùng đình Ta xem người có thể chịu được được bao nhiêu Nghe bệnh định của nàng Dưới chứng liền có người lấy túi trước vật ra Ngay tại chỗ triển khai Bên trong đặt 18 cây đinh dài Ở chừng 3 thước Phía trên khắc hoa văn phiền phức Phần đầu to như là nắm đấm trẻ em Phần cuối lại nhỏ như là đuôi ong Lập lè ánh quang Phía trên còn có chút máu cô Nhìn là liên biết làm cho người ta lạnh nhau Phương Hành thấy vậy Không khỏi cảnh giác Linh lực tập Đức vận chuyển Đồng thời cười khai nói Này không cần như vậy chứ Ta nói là lời thực Chủ yếu là khi ta vừa mới vào liền đến quan trứu thương, mới không nhớ rõ thời gian thôi." Tiểu thư kia cười khan một tiếng. Vì đã đó ta giúp người nhớ lại, nói không chừng ăn trong 18 cây đinh đồng này, người sẽ nhớ lại hết đấy, cũng coi như là người may mắn. 18 cây đinh đồng này là dùng để đối phó hung thú cấp 4. Phương Hành nhấc một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi, miễn cưỡng cười nói: "Thứ này lớn như thế, đừng nói là 18 cái." Còn chừng một cái mạng nhỏ của ta cũng không còn đâu. Vị tiểu thư này, Chúng ta ngồi xuống chậm rãi tán gỗ đi. Mọi người thấy hắn khiếp đàm, Mở miệng xìm tha, Không hề có chút khí khái, Đều cảm thấy có chút buồn cười. Có tùy tùng ở một bên cười nói, Không có liền không còn, Ai bảo ngươi đụng phải công tử nhà ta chứ? <cười> Trên địa bàn của hận thiên thị nam ngược, Người cũng coi như là độc nhất, Cho người chút dạy dỗ, miễn cho người không biết trời cao đất rộng đám tùy tùng này ngoại trừ ba kim đan cảnh kia những người còn lại thuộc lực đều không đủ sợ chỉ là rất giỏi nịnh nọt lúc này tự nhiên đều nhìn ra tiểu công tử bị kè này vợ trong lòng không thoải mái từng cái từng cái nói lời nàng thích nghe hoàn toàn không coi mặt nhỏ của phương hành là chuyện to tát sắc mặt phương hành trầm xuống cảnh giác nhìn mọi người âm thầm thôi thúc linh lực ngay cả hắn cũng không nghĩ tới mình trải qua nhiều sóng to gió lớn như vậy ngày hôm nay Lại vì một miếng thịt nướng mà rơi vào nguy cơ sinh tử, trong lòng hắn cũng bắt đắc dĩ. Bồi khuôn mặt tươi cười cũng rồi, ra về đáng thường cũng rồi, lời lẽ nhẹ nhàng cũng rồi, nhưng nha đầu kia vẫn không tin hắn, nhất định phải đâm hắn 18 cái lỗ thủng mới chịu. Lén nhìn về mặt nàng, gắng sắp cười trên sự đau khổ của người khác, e rằng trao hỏi mình đã già, mình muốn chịu khổ mới là thực, cũng không biết nàng và mình khác tuổi như thế nào. Rõ ràng lần thứ nhất nhìn thấy, liền hận mình như vậy ư? Mà trung niên áo vàng cũng không ngăn cản Hắn cũng nhìn ra trong lòng tiểu thư có hòa Muốn phát tiết vậy thì cứ phát tiết đi Đối với hắn mà nói Chỉ cần ở trước khi ra hòa kia chết ngăn cản Hắn đưa lại một mạng là được Hơn nữa tiểu thư nói cũng đúng Mặc dù người trong quy khư cực kỳ coi trọng người ngoại khư Nhưng nơi này cũng bất thực được giới hạn Mặc dù người chắc mắt có chút quá dị, Nhưng dù sao ngay cả kim đan cảnh cũng không phải Tự nhiên không được quá nhiều quan trọng Nói Khai báo người đến cùng là mật thắng của bộ tộc nào Xong tới công từ nhà ta chúng ta là muốn gì Có một tu sĩ trúc cơ cành mặt trắng Tay cầm đinh đồng đi về phía lồng sách Trầm giọng hết lớn. <cười> Đại ca đừng có nghịch Đã nói ta vừa mới tới quy khư Sao có khả năng là mật thắng của người khác chứ Phương hành cười khà khà Có bắt đánh giá bốn phía Muốn tìm phương pháp đảo mặt chi tiết rằng Cái lồng này do huyền thiết chế tạo, có cấm chí vần quanh, căn bản không thể dễ dàng đánh vỡ. Hơn nữa thời khắc, thời điểm tên trúc cơ cảnh kia nắm lấy Đinh Đồng đi tới, ba tên Kim Đan Cành đã lập yên không một tiếng động vây quanh đầu sắt, phòng thích uy thế tập trung Phương Hạnh. Hiện nhiên, là đang coi chừng hắn, để phòng hắn nổi lên hại người, thật là ngăn hết thầy đường súng của Phương Hạnh. Mẹ nói chứ, tiểu ra thực phải chơi sao? Phương Hạnh lo lắng, lên được vận chuyển càng điên của Chuyện đến nước này, hắn vẫn thừa nên được Đã không phải là phản kháng Cho dù hắn đã tới trúc cơ cảnh viên mãn Dưới tình huống bị ba kim đang cảnh tập trung Thì cũng khó có thể đánh sang một đường sống Chỉ nghĩ thông qua khí tức mình phóng thích gọi con rồng điên kia mau mau trở về Chỉ có điều Ngay cả hắn cũng không biết phương pháp Chỉ có hiệu quả hay không Tiểu <cười> tử người đừng có trốn loạn Đinh đồng này là dùng để đối phó hùng thú Nếu đối phó người Có thể phong tỏa huyệt đạo Người ngoan ngoãn thì thôi Nếu tùy tiện lộn xộn, Lão già sơ ý một chút Đâm trúng chỗ yếu Thì mạng nhỏ của người sẽ không còn đâu Tên trúc cơ cảnh kia âm cười âm hiểm Đi tới trước lồng sắt Ánh mắt lạnh lẽo Đinh đồng cách song sắt đâm xuống Phương hành lạnh lùng nhìn Đột nhiên vung tay lên Một lực hút bỗng dưng sinh ra Lôi tên trúc cơ kia về phía lồng sắt Muốn bóp chết hắn là lại nói Trùng nghiên áo vàng ở bên cạnh thế thế Hơi lạnh một tiếng, bàn tay ấn nhẹ nhàng, một đạo lực lượng bắn đến, cắt đứt được hút của Phương Hành. Tên trúc cơ kia đứng vững thân hình, thở dốc mấy hơi, hiển nhiên cũng chút hoảng sợ. Cắn răng một cái, ở trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Xì một tiếng, đầm đinh đồng một sần trái của Phương Hành. Bây giờ Phương Hành đã là trúc cơ viên mãn, thể phát được tam bụi chân hòa rèn luyện như là mình đồng gia sắt. Đừng nói là đao kiếm thế tục, dù là phi kiếm pháp khí thì cũng khó có thể thương tồn được. Nhưng đinh đồng này Là chuyên môn chế tạo để đối phó hung thú thể phát mạnh mẽ Phía trên ẩn chứa lực lượng Xuyên phá cực mạnh Phương hành mình đồng ra sắt cũng không phòng ngự được Bị đâm sâu nửa thức Phá hùng đình Cũng chỉ có thể đâm bẩn nửa thức Thể phát một điều quái vật này Không kém hùng thú bao nhiêu trên trúc cơ kia trà trà than thờ Ngay cả ba kim đan cảnh con người cũng còn rút lại Bọn họ phát hiện Mặc dù ba người mình đã thành kim đan nhưng luận thể phách Tự hồ còn không bằng tiểu trúc cơ cảnh kia. mà phương hành bị đinh đồng đâm vào trong thân thể chỉ rên khẽ một tiếng đến hiện tại hắn có cầu xin tha thứ ánh mắt âm trầm nhìn vị tiểu thư kia sau đó khép hờ hai mắt toàn lực vận chuyển linh lực Phong thích khí tức tiểu thư kia nhận ra ánh mắt của phương hành trong lòng không hiểu rụn nên dĩ nhiên có chút sợ theo bản năng muốn lệnh người không được dụng hình nhưng lại nghĩ lệnh dụng hình là mình lúc này kêu dừng thì chẳng phải là quá mất mặt sao? Liên hư lạnh một tiếng Chậm rãi mở miệng nói Tư vị của tầm bát phá hùng đình Không dễ chịu chứ Nếu như muốn bất chịu khổ Vậy thì như thực chất khai đi Người đến cùng là ai Phương Hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nàng một cái nói Người sẽ biết ta là ai Tiểu thư kia thấy vậy Trái lại càng hận quá đi Vì sao động tác lại chậm như vậy Nhanh dùng hình đi Tên trúc cơ kia thấy vậy Vội vàng nắm hai cây đinh đồng tiến điên phân biệt cấm vào sườn phải và sau lưng. xì xì hai tiếng, khuôn mặt phương hành không thay đổi, khép hờ hai mắt, nhiên cuồng vận chuyển linh lực. hắn không vận chuyển linh lực còn tốt, lúc này vừa mới vận chuyển, máu tươi trong cơ thể theo rãnh của phá hùng đình văng tung tóe, vậy nếu cả lồng sắt đều là máu tươi. mấy người bằng quang thì rằng chốc quán, có chút nghĩ không ra tại sao lại làm như vậy, giống như đang cố ý tìm chết. có người cười cợt, mở miệng nói, kẻ này tự hồ muốn bất thống khổ, tự động tìm chết đây. Lại có người nói Hiện tại công tử còn chưa đến tiếng Hắn muốn chết cũng không chết được Lão kiểu người ta tay cẩn thận một chút Tên trúc cơ mặt trắng kia cười hì hì nói Hắn rất thành thực ngay thôi Các người yên tâm Thập bát phá hùng đình hư thân tỏa hồn Chỉ cần chỗ cấm đình không sai Coi như là máu hắn cạn sạch Thì cũng sẽ không chết Tay nghề của ta các người cũng không tin được sao Mọi người nghe vậy Nhất thời cười ha ha Ngay cả tiểu thư kia trên mặt cũng lộ ra ý cười nhạt nhạt chỉ là thời điểm mọi người cười ha ha. Sa sa, đột nhiên vang lên tiếng long ngâm. Lúc này dáng người của Phương Hành khô gầy như là củi, huyết dịch nồng đặc ong ánh, phảng phất như hồng bảo thạch lưu động. Loãng thoáng có một loại hương thơm khó nói nên lời tung bay trong không khí. Đây là bởi vì hắn bí quan 2 năm, đã không ăn uống, máu trong cơ thể khô kiệt, chỉ là còn bản mạng tinh huyết quý giá tồn tại, ẩn chứa linh lực huyết tinh khổng lồ bế kim đang cảnh kia thấy vậy, ở trong nội tâm ân đần có chút kinh hãi, nhìn máu kia, Cái này tất nhiên đã bất vọng. còn nữ nhân kia thì giật mình, lập tức nghĩ tới, huyết chỉ của trúc sinh kia hiếm thấy như vậy, dùng làm mồi nhử cũng không thể. chỉ là bọn hắn còn chưa kịp nghiên cứu, lại nghe được một tiếng lòng ngâm phẫn nộ, sò xuyên có hàng nghìn bản dập, âm thanh chấn động hư không, cả hung thú xuân thảo xuân mạch rung động lắc lư, khi được bao loạn, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy thân thể chấn động, trái tim khủng bố quá tả cùng nhau quay đầu nhìn lại người tu vi cao đã cảm giác được ngoài 3000 nghìn dặm có tồn tại khủng bố nhanh chóng tiếp cận trong hư không dòng điên đang dốc sức liều mạng bay tới mơ hồ cảm thấy phương hành nguy hiểm nó giống như là điên cuồng trong mắt to đã xuất hiện sát ý bất quá có chút không hòa hợp là ở trong bóng vuốt của nó bất ngờ mang theo một cái lồng nhốt thỏ trong lồng có tầm 10 con thỏ mập mạp dồn lại ở trong một góc đang miệng vẫn còn nhai cỏ xanh mà sau lưng của dòng điên không đến ngàn dặm, có mấy con kim đan, chỉ có mấy con kim đan cảnh khí tức hùng hậu gẫy bầy bài theo, Trên mặt đều khiếp sợ và khó hiểu, khiếp sợ là vì trong quy cư nào xuất hiện chân long, vì sao ngay cả phụ thiên thị am hiểu đều điều khiển hung thú nhất cũng không biết, càng khiếp sợ là vì sao chân long này đến thị tộc của hắn, còn từ trên trời giáng xuống. Sau đó bắt một lồng thỏ do phạm nhân nuôi dưỡng bỏ chạy, đủ loại khiếp sợ và khó hiểu ngày mắt kinh động đại trưởng lão và mấy vị cung phụng trong thị tộc lập tức bay lên không đi theo đuổi lên trên người con rồng điên này tỏa ra khí tức đáng sợ để cho bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ mà ý định nhìn kỹ hắn nói ồ tốc độ của nó nhanh hơn hình như có dấu hiệu cuồng bạo nhìn thấy rồng điên đột nhiên tăng tốc một vị cung phụng trầm giọng nói thầy phiền thi triển hai di thuật nhất định không thể để nó mất dấu của nó trong quy khư Vậy mà xuất hiện chân long Thật làm cho người kinh hãi Mấy vị kim đan cảnh thương nghị một phen Lập tức kết thành trận thế Tựa như là chim đạn xuất thành hình chữ nhân đuổi theo Thay phiên dẫn đầu Thi triển na di thuật Kéo những người khác Vốn kim đan cảnh thi triển na di thuật Cũng cực kỳ khó khăn tiêu hào linh lực và khánh nặng thân thể là cực kỳ lợi hại Trong thời gian ngắn Không cách nào có thể thi triển nhiều Nhưng loại kết quả này Nhưng kết thành loại trận thế này Lại như là một người na di thuật một lần hóa thành năm lần, Chỉ cần dòng điên kia thoát ra không xa Thì có thể đuổi theo Đã trúng ba cây phá hùng đình Vậy mà không hừ một tiếng Thoạt nhìn xương rất cứng nhờ Lúc này ở bên bầu Tên trúc cơ mặt trắng kia Đã cầm cây phá hùng đình thứ tư Âm hiểm đưa tới Phân hành quay đầu Nhìn hắn cười cười Lại nhìn kiểu thư kia cười cười Nhưng không nói chuyện Chỉ là trên trán nó hiện đầy mồ hôi lúc này cơ thể hắn thống khổ không thể tả phá hùng đình kia đâm vào thân thể lực lượng âm hàn ở phía trên như là có hiệu quả tập trung thần hồn đang điên cuồng trùng kích thức hải như là muốn tiến vào thức hải định trụ thần hồn loáng thoáng hắn cảm thấy xa xa đang có một khí tức điên quăng tới gần không khỏi nhẹ nhàng thở ra mặt dầu thư và ba vị kim đan cảnh ở bên người nào sắc mặt cũng âm tình bất định thấp giọng nghị luận vừa rồi thanh âm quầng bạo kia đến cùng là loại hung thú nào phát ra? Ba vị kim đan cảnh đều cảm giác có chút không ổn, đề nghị tiểu thư nhanh chóng đi khai. Nhưng vị tiểu thư kia gan lớn, thanh âm lạnh lùng nói: Đại khái là thú vương nào đó tiến dài, giết gào núi rừng mà thôi. Chúng ta ở trên lộ tuyến an toàn, chắc sẽ không có việc gì. Nói xong quay đầu nhìn về phía phương hành, chỉ thấy tuy sắc mặt hắn tái nhợt, lại thêm một phương hướng mỉm cười. ở trong nội tâm có chút tức giận, hơi lại nói: ngươi cười cái gì? Tư vị của phá hùng đình rất tốt sao? Phương Hành không nhìn nàng Cười hắc hắc Hàm răng có chút run rẩy mở miệng Chó con của ta đến rồi Chó con Tiểu thư nào nào Không hiểu ý nghĩa Nhưng biểu lộ của Phương Hành lại làm cho nàng mơ hồ Cảm thấy sợ hãi. Chỉ là không hiểu Chỉ là không nguyện ý thừa nhận mình sợ hắn Ngược lại Hóa thành cảm giác chán ghét Cười lại nhìn tên trúc cơ mặt chẳng nói Xem ra hắn còn không ăn đồ Tốc độ của ngươi nhanh một chút đi Đinh xong chúng ta còn đi Trúc cơ mặt trắng đáp ứng Nhìn Phương Hành cười lại nói Đến lúc này còn quan tâm đến chó sao Là cười tay nghệ của ta không được sao Trước đóng đỉnh người Lại bắt chó của người hầm ảnh Nói xong phá hùng đình hằng hung hằng đâm xuống Phá vỡ ngực của Phương Hành Phương Hành lại giống như là không có đầu nhất con mắt sáng lên nhìn xa xa nói Nó đến rồi Đoán chừng người có hầm được không Cơ hồ lúc đó Lại có một tiếng lòng ngầm rung động đại hiệp Trong mây trắng Lăng không vang lên thanh âm lối điện Mây trắng hóa thành mây đen Thiên địa sáng người cũng lập tức ảm đạm xuống Mọi người đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên Chỉ thấy ở trong mây đen Lao xuống một quái vật khổng lồ Đó là Chỉ ngay mắt Tiểu thư và đám tùy tùng Sợ tới mức ngây người Động cũng không dám động Duy chỉ có ba gã kiêu nan cảnh kia quát to một tiếng Không tốt Phi thân nhảy lên Bảo vệ tiểu thư bọn anh thấy rõ ràng, sau khi mây đen tách ra, bất ngờ từ trên chui ra một con chân long dài hơn 30 trượng, con mắt màu đỏ, cách hơn trăm trượng. cũng có thể chứng kiến ở bên trong sát cơ kinh người, nhìn thấy phương hành bị nuốt ở trong lồng, lập tức gầm thét vọt xuống, bộ dáng kia giống như là một con chó thế chủ nhân gặp nguy hiểm, lập tức nhào tới cứu chủ nhân. long, dễ nhìn kia là chân long. trong quỳ khuya khi nào có chân long tồn tại, đây không phải là hung thú đỉnh cấp trong truyền thuyết sao? trong tiếng kinh ngạc, xích long vọt xuống, chấn sơn mạch ở phụ cận rung động lắc lư, mặt đất xuất hiện một cái hú to, ở trong hầm là đám thọ đáng thương và hai tùy tùng hóa thành thịt nát. Sau đó còn không đợi các tùy tùng các né tránh, xích long vùng đuôi đánh bốn năm người khác thành thịt nhão, bay về phía xa xa. chạy mau! bà kim đan cảnh hoảng hốt kêu to, muốn dẫn tiểu thư đào tổ, nhưng vừa mới bay lên không, chưa đến mười trường, đã bị xích long vỗ xuống. Ba vị kim đan cảnh dốc sức đều mạng chống cử Chỉ trước xích long là tồn tại Có thể chăm xích kim đan cảnh đỉnh phòng Và đánh chỉ là ba tu sĩ miễn cưỡng duy trì Ở kim đan, không rơi xuống mà thôi Lại lấy cái gì chống cử Bị móng vuốt của xích lòng chụp xuống Đàn quan của ba người bảo đảm Giống như là vải rách rơi xuống Hai kim đan cảnh ở phía trước nhất tời phun máu, chết không thể chết lại Chỉ có vị tiểu thư kia Và tu sĩ áo vàng mà còn sống Chỉ là sắc mặt kim hoàng, bị trọng thương rất nặng có thể nói, sức lòng từ trên trời giáng xuống, giống như là ác hổ tiến vào bầy cừu đối phó với những người kia, ngay cả ba hơi cũng chịu tới. đại cầu, nhánh thả ta. thời điểm tiểu thư cái sắp bị khí tức của sức lòng chấn hất đi, một thanh âm lười biếng vang lên, nằm quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra, bất ngờ là bất ngờ thế nào? Phương Hành ở trong nội tâm có chút khó hiểu, liền nhìn thấy sức lòng vội vàng vọt tới, giờ móng vuốt lên cao, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, vỗ lên sắt một cái. Lồng sắt chuyên môn dùng để giam cầm hung thú, chia năm xẻ bảy, lại không làm cho Phương Hành bị thương, trên người còn mang theo bốn cây phá hùng đình chậm rãi được niệm. Chó con của hắn. Tiểu Thư chợt nhớ tới Phương Hành từng nói, trong nội tâm khiếp sợ buốt ngắt đi. Chó con của tên gia hỏa kia là một chân lốc. Còn không đợi nàng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, Phương Hành đã quay đầu nhìn về phía nàng, sau đó mặt không biểu tình tất bước. Phá hùng đình trên người cũng không có đổ xuống, cứ như vậy mà từ từ đi qua. Tiểu thư bị hù đến đổ mồ hôi lạnh, cảm giác kinh hãi lan tràn toàn thân, nhưng không được nôn đẻ ngay tại chỗ. Anh mắt cố sức nhìn Phương Hành, tràn đầy cầu xin tha thứ và sợ hãi. Phương Hành mặt không biểu tình, từng bước một đi về phía nàng. Cảm giác sợ hãi trong lòng của nàng càng mãnh liệt, ngón tay siết chặt bùn đất. Phương Hành đi tới trước người của nàng, vươn bàn tay gầy như gừng chân gà ra. Tiểu thư kia bị chân nhét, suýt nữa thì bất tỉnh. Tu sĩ áo vàng nằm ở bên người nàng, không xa cũng kinh hãi rốc sức điều mạng kêu lên. Đạo hữu không nên kích động, cũng không được thương tổn tiểu thư, đây là ở trong địa vực của Hắc Thiên thị, Người muốn cùng một trong mấy thị tộc cường đại nhất quy khu vực là địch sao? Hắn rốc sức điều mạng kêu to, chỉ là không biết bị thương quá nặng, hay là thông minh giả bộ như là bị thương nặng mà không dám đứng dậy ngân trợ. Phương Hành mất nước tay ngơ. Phương Hành mất nước tài ngơ, bàn tay vẫn rơi xuống, bất quá trọng âm thanh kinh ngạc kêu to của vị tiểu thư Phương hành thò tay Cầm lên một miếng thịt nướng ở bên người của nàng Đưa đến bên miệng Hùng hăng tắm một cái Cơ hồ ngay cả nhai cũng không kịp nhai Sau đó lại xé một miếng liên tục ăn Miệng mơ hồ nói Thực con mẹ đã chứ Ta chết đói mất rồi